Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phừng phừng bốc cháy, lằn nhanh với một tốc độ chóng mặt, lóng một cái đã sát đến chân của chúng tôi. Tần kỳ bé tôi lao thật nhanh lên mặt đất, chúng tôi vừa mới lên khỏi mặt đất, lại ấm ầm rung chuyển một lần nữa trở về như cũ. Lúc này trời cũng đã gần sáng, lên đến mặt đất tôi mới nhìn rõ tần kỳ một chút, khắp cơ thể của anh ấy đã nổi lên những cái mụn nước, Chúng to dần lên rồi vỡ ra, máu chảy đầm đìa nhìn khắp người anh ấy. Tôi kinh hoàng mà hét lên, không được, cứ như thế này anh sẽ chết mất. Chúng ta mau về anh phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tần Kỳ nhìn tôi cười khổ, không sao anh đằng nào cũng chết. Tôi liền gần giọng nói, anh nói hàm hồ. Tôi lớn tiếng gọi một trăm lẻ bảy hồn ma, gào lên như một người điên. Lúc này tôi và Tần Kỳ đều không thể lái xe chỉ có thể trông cậy vào bọn họ đẩy xe đưa chúng tôi về giống như lúc bọn họ đưa tôi đến đây bề tài của tôi vang lên âm thanh soạt soạt đám cỏ xung quanh tôi khẽ lay động trong nháy mắt những bóng trắng đã xếp hàng dài trước mặt của tôi tần kỳ anh dám đốt xác của chúng tôi một cách thô lỗ như vậy sao tốt nhất anh đừng lừa chúng tôi đốt xác rồi mà vẫn không tìm được một nửa linh hồn của chúng tôi cả nhà anh đừng mong sống yên ổn Tần kỳ mệt mỏi dựa người vào xe, buồn không đáp. Tôi nhìn anh ấy bị 107 hồn ma chất vấn, tức sôi máu nhào qua sen vào giữa bọn họ. Không làm vậy thì các cô muốn làm thế nào? Gặp nguy hiểm không phải các cô bỏ hai chúng tôi chạy trước sao? 107 hồn ma im bặt. một trong số bọn họ dí mặt vào cổ của tôi hít hít gì đó. Tôi kinh hãi nói, cô làm gì đó hả? Hồn ma nọ nói bằng thái độ nghiêm túc, Trên người cô có cái gì lạ lắm Tôi ngờ ngác từ trong cổ áo Móc ra lá bùa Cái này phải không có gì lạ chứ Hồn ma nọ gật đầu rồi nói Đúng là nó Tôi chỉ là thấy nó lạ thôi Còn lạ chỗ nào thì tôi không rõ Tôi tức giận gạt tay của cô ra Đúng là mất thời gian thật Tôi mở cửa xe dìu tần kỳ vào Gần như là quỷ lại 107 hồn ma Xin các cô hãy đưa chúng tôi về Chúng tôi gấp lắm không còn nhiều thời gian. Bọn họ nhìn Tần Kỳ toàn thân máu me đầm đìa rồi hừ lệnh nói. Hắn chết là đáng lắm, việc quái gì chúng tôi phải cứu hắn. Tôi tìm mọi cách cầu xin họ thương xót tôi đang mang thai, hãy đưa chúng tôi về. Tôi nói hết lời, cuối cùng thì bọn họ cũng chịu giúp. Chiếc xe lại chạy vù vù trở về tôi ngồi yên ở trên xe để cho Tần Kỳ dựa vào người của mình. Trong lòng của tôi lo lắng tim đập thình thịch Máu vẫn chảy ra rất nhiều Tôi cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn hòa Lục lọi bồng bằng y tế ở trên xe Bằng bó cho anh ấy Tần kỳ mệt mỏi cầm tay của tôi thều Thảo nói Vô ích thôi khói đỏ đó là tử khí Tuyệt chiêu của con yêu nữ Anh chúng phải sẽ không sống được bao lâu nữa Tôi liền ướt nước mắt mà gầm lên Anh nói hàm hồ anh không được chết Tôi thấy kỳ lạ là vì sao cả ngút phải khói đỏ mà chỉ có mỗi tần kỳ là chúng tử khí. Mà tôi lại không sao. Nhưng mà lúc này an nguy của anh ấy là quan trọng hơn cả. Tôi không dành để nghĩ đến điều đó. Tôi muốn đưa tần kỳ đến thẳng bệnh viện nhưng anh ấy một mực phản đối. Đồ ngốc này em đưa anh đến bệnh viện mới là giết anh đấy. Mau về nhà hai chúng ta ở yên trong trận pháp sẽ an toàn hơn chúng tôi về đến nhà lúc này trời đã tờ mờ sáng trong nhà của tôi đã có người làm thức giấc trông thấy hai chúng tôi bộ dạng thảm hại tần kỳ còn máu me từ đầu đến chân họ hốt hoảng náo loạn cả lên chỉ chừng vài phút sau thì tất cả mọi người trong nhà đều thức giấc ông quản gia mọi ngày vốn điềm tĩnh trông thấy bộ dạng thân tàn ma dại của tần kỳ thì cũng phải kinh hồn bạt vía làm gì cũng hấp tà hấp tấp Chúng tôi đưa tần kỳ lên tầng 4, tôi vội gọi bác sĩ riêng đến. Cả người của tần kỳ đầm đìa máu, trước đó tôi đã băng bó cho anh ấy, nhưng mà rất nhiều vết thương, tôi chẳng thể nào mà băng bó hết được. Bác sĩ chăm chú quan sát tình trạng của tần kỳ, nói rằng những vết thương này rất lạ, vừa giống như bị thương, vừa lại giống như bị trúng độc. Tần kỳ khó khăn mở miệng nói gì đó, tôi nhanh mắt nhìn khẩu hình của anh ấy, nói với bác sĩ anh ấy bị bỏng tôi thấy tần kỳ nhìn tôi mỉm cười chắc hẳn anh ấy không muốn người ngoài biết về câu chuyện kinh hoàng mà chúng tôi đã xảy ra tần kỳ bị băng bó từ đầu đến chân như xác ướp còn tôi cũng bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện